Nhắc lại một chút về nội dung của tập trước. Ngày hôm sau tin ấy được báo lại cho cơ quan công an. Khám xét tử thi của thần Cô Diệu bị xâm hại và bóp cổ chết. Cơ quan công an theo tin trình báo và cấp bằng chứng quan trọng đã xác định nghi can chính là thằng Thâm sau một tuần truy nã thằng này bị tóm gọn khi đang cố vượt biên và đã thú nhận tội ác của mình quay trở lại buổi sáng hôm sau khi mà cơ quan pháp y bàn giao thi thể cho dân làng bà thuần đã phát điên và gửi lên trại thương điên ở thành phố dân làng yên lãng lo việc chôn cất cô diệu đám bà kim thay cho cô bộ quần áo lành lặn vì đồ trên người của cô rách bươm họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người của cô Dân làng ai cũng thương xót cho cô gái xấu xố Họ cắm vài nén nhang Rồi ngập ngùi tư cô đi chôn cạnh Mộ chị gái của mình Trong nghĩa địa rồi kéo nhau ra về Đó là một buổi chiều đầy gió trướng Tiếp tục Với sự việc lần trước Sau cái chết oan của cô Diệu Dân trong làng yên lắng sống trong bầu Không khí nặng nề u ám Kỳ nghỉ hè hàng năm đám trẻ con Thường tỉnh dậy sớm Về nhà rất muộn vì mài chơi vậy mà sau biến cố đó đám trẻ con sợ đến mất mật cứ sầm tối là bảo nhau đứa nào về nhà đứa nấy duy chỉ có thằng đán và thuật là nhơn nhở như khâm hai thằng trời con này chỉ sợ đúng ba ngày đến ngày thứ tư thì bố mẹ chúng phải xách roi mây đi tìm vì quá ham chơi thêm một tuần lễ trôi qua là nghiên lãng quay trở lại nếp sinh hoạt xưa đám trẻ con còn đang thỏa sức đắm mình trong những trò chơi dân gian tám người lớn thì bận việc đồng áng tôi đến lại tập trung ngật đình để tập văn nghệ vậy mà ngôi làng bất ổn này thì một lần nữa xáo xào vì tin đồn con gà của ông huấn dô đẻ ra một quả trứng màu đỏ như máu thiên đồn đó lan ra rất nhanh như vết dầu loang trên mặt nước bình lặng hầu hết những người dân trong làng đều vì tò mò kéo đến xem dĩ nhiên là trong đám đó không thể thiếu sự có mặt của hai thằng trọi con bên trong gian nhà cấp bốn của gia đình ông huấn dô người ta chen chân chật ních hết giờ mó lại bình phẩm về quả trứng kỳ lạ ngõ sơ qua quả trứng này tôi gấp đôi trứng gà bình thường lớp vỏ bên ngoài khá cứng và màu đỏ như là máu hàng loạt người có ngọc trong số đó có ông phú ông đạt cụ túc ông lâm khọm đều ở đó nhưng không ai tìm ra được lời giải thích ông phú nhìn quả trứng đăm đăm Thầy vân vê hàng dâu con kín rồi bảo "Nom thì nó chẳng khác gì quả trứng cả bình thường Có điều sao vỏ của nó lại đỏ thế Ông đàn lúc này gật đầu nói Phải Chẳng những thế nó còn có mùi hăng hắc Rõ là trứng lạ Hàng loạt ý kiến bình luận đưa ra song chẳng ai tìm được lời giải rõ ràng Trong lúc cả đám Còn đang dối như tơ vò Thì bất tình linh lão sư thầy cúng Tách đoàn người đi đến Như đã kể đã nấy dân làng yên lãng này thoát khỏi chế độ bao cấp được một năm Ánh sáng văn minh tìm về chưa lâu Và hầu hết dân trong làng này đều cực kỳ mê tín Phía tình trạng thờ cúng vô tội và và thức quen ăn sâu vào trong máu Đã là môi trường mà lão sư thao hồ hoành hành Tác oai tác quái Giờ mới chỉ hồng hết lớp 2 Biết giam ba bảy cũng vậy mà trong làng này Phai vế của lão sư được xếp ngang hàng với đám ông Phú ông Đạt tách đám người tiến vào lão sử ngó nhìn quả trứng đăm đăm rồi thốt lên thôi thế là đúng rồi đêm qua nằm mộng ta thấy có điểm cắt tinh chiếu đến mé đông của làng bình hóa ra là trứng thần rơi vào nhà lão huấn Dô bà con xem này quả trứng vỏ dày màu đỏ máu như thế này chắc chắn không phải là trứng thường đâu thế này lão huấn Dô phải lập hẳn cái miếu đem quả trứng đó ra mà thờ tự ắt sau này lộc lá đến tay làng yên lãng ta cũng được thươm lây mà an ninh khang thái Nghe lời của lão sử thì đám dân làng có mặt ở đó đều ồ lên ngạc nhiên. Duy có ông kim cha của thằng Thuật thì bán tín bán nghi. Có thật vậy không hả thầy? Có thật là Thánh hiền Linh bảo vệ không? Lão sử giơ cái cành hoa cúc còn tươi rói lên trước mặt là cố ý nói to cốt để cho đám người nghe thấy. Đêm qua ta nằm mộng, Thánh đã bảo rằng cứ đi về hướng đông, gặp nhà ai có cành hoa cúc được cắm trên hàng rào. Át là cốt điểm cắt lành dưới vợi nhà ấy Ta đi đến đây Thế dân làng tập trung đông quá cho nên đi vào Mới là hàng rào ngoài cầm Thì thấy cảnh cúc này Được ai đó đặt sẵn Thế lúc các người tới có thấy hay không Đám người lắc đầu ngoài nguậy, Lão sử vút hàng dấu đóng bằng Rồi dở giọng nghiêm trọng Phải rồi đó Người trần mắt thịt làm sao mà thấy Có mặt tài thánh? Chỉ có người được ăn lộc bề trên có căn có quả như ta mới nhìn ra được. Chờ hết đâu, thần còn báo mộng hết rằng điểm lành giữ vời nhà nào. Sao vườn của nhà đó có 10 chuối bị gãy ngang thân, mà 10 thì đích thị là dậu trong 12 con giáp còn gì. Nghe lời phán xanh giờ nấy, đám dân làng dẫn đầu là ông Phú vội chạy ra sau vườn. Sau mảnh vườn rầm rạp nhà lão huấn sô, cả đám chết sững khi thấy 10 cây chuối non đã gãy ngang thân từ lúc nào hình ảnh đó minh chứng chính xác nhất cho lời thánh truyền của đạo sử vậy là ngày hôm đó dân làng bắt đầu gom tiền của khởi công xây miếu thờ quả trứng dân làng này thì khỏi phải nói chẳng mấy ai ra khỏi lũy che làng thêm thói mê tín nặng nặng cho nên nay cũng muốn góp của góp công thật nhiều những mong thánh thần chứng giám mà ban lập cho nhà mình cứ từ hôm đó ngồi miếu thờ chúng thần luôn luôn đỏ lửa dân ở làng Xuân Đình và Xuân Đại nghe tin ùn ùn kéo tới mâm lễ trưng ra ngày càng hậu có kẻ đến xin ra đạo bình an có kẻ cầu tiền bạc xin con xin cái vì khách đến đông quá cho nên lão huấn dô phải ở nhà bảo vệ miếu thiêng tiến ra tiền cúng và lễ vật đồ cho lão sống phù phê nhưng trong số đó có một người cảm thấy không phục thậm chí bất mãn cái đó chẳng phải ai khác mà chính là bố của thằng Đán ông Quân ông quân này vốn hiềm kích với lão huấn Dô từ dạo nọ thành ra khi thấy lão huấn Dô ngồi không hưởng lộc ông quân đã cảm thấy ngứa mắt và rất khen tị và trong một lần đi làm đồng gặp trời mưa to ông quân chạy vội đến một ngôi miếu hoang để chú mưa chú mưa cùng ông quân hôm đó còn có một kẻ khác kẻ đó mặt quắt tai rơi sáng dấp gầy gò ánh nhìn liên lão và độ tầm bốn mươi đang chú mãi mà mưa không hết Ông quân bèn gợi chuyện cho đỡ chán Chào bác à, Chẳng hay bác là người làng nào Sao tôi chưa thấy mặt bác bao giờ Gã mặt chuột kia liền đáp Chả giấu gì bác à, Tôi là người sư khác đến đây Tôi đi hỏi mua giống gà quý bác ạ Nghe nhắc đến gà quý Ông quân như là bị chạm nọc Ông đem việc làng của mình Có con gà để chứng thần ra thuật lại Chỉ thấy con mặt của gã kia Trong bày suy tính điều gì Rồi bèn bảo bác với tôi gặp nhau ở đây âu cũng là cây số may mắn làm sao trong sọt tre tôi đang mang đây các bộ con gà quý gì chứ giống gà này nó đẻ hẳn trứng đen dằm ba cái trứng đỏ có là gì ông quân nghe lời đó thì mắt sáng lên giường hỏi bác bảo thật chứ gà nào mà đẻ trứng đen các mặt chuồn sẽ hàng dâu con kiến rồi chém gió vậy nên tôi mới cất công đến tận vùng núi sâu xa này mua cho bằng được thế bảo cái giống gà này để ra trứng đen gia chủ chỉ cần đem trứng đó đặt lên bàn thờ gia tiên công kiếng đủ bốn mươi chín ngày thì sở cầu tất thành việc làm ăn lên như rượu gặp rõ ông quân nghe gã mặt chuồn cô môi mố mép thì đờ đẫn thần trí thu hết can đảm ông quân liền bạo hỏi hay là quan bác chỉ à, cho tôi cái chỗ mua giống gà quý này đi hoặc là bác có thể bán lại cho tôi con gà của bác được không các mặt chuột nâng con gà trong sọt tre đó là con gà mái với bộ lông đen tuyền chân cao cổ rụt ngõ sơ qua tướng hình rất kỳ dị và nàng tầm ba cân các mặt chuột ôm con gà vào trong lòng nếp mình trong cây miếu cho đỡ mưa rồi lắc đầu để mua được con gà này từ một vị đạo sĩ trong núi sâu tôi phải nằm gai nếm mật suốt ba tháng dòng gặp được đạo sĩ đó còn khó hơn lên trời bà bán cho bác con gà này thật bác làm khó tôi quá ông quân đã máu lắm rồi là gấm mãi một lúc sau cá mặt chuột mới giả bộ tiếc rè rồi bán con gà với giá chỉ một chỉ vàng ông quân dặn cá đứng đó đợi về phần của mình ngay lập tức ông đội mưa chạy về nhà lục trộm số vàng mà ngay vợ chồng chất bốt bao năm để đem ra mua gà cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh trước khi giao con gà các mặt chuột còn dặn quan bác phải nhớ nó không phải là con gà bình thường Cho nên hàng ngày phải cho nó ăn cơm thịt uống rượu thay nước nhé. Trong khi ông quân ôm con gà quý về Các mặt chuột cũng nhanh chân chuẩn mất Vừa đi gá vừa lầm bầm đắc chí, Ngu thì chết Thế là ông mày giàu to Ông con gà về nhà ông quân hí hừng đem nó vào nhà ngang Ông nhốt nó vào trong lồng hết sức chầm bắm Cứ ý theo lời của các mặt chuột kia dặn mằng cho vợ ra sức ngăn cản đến bữa ông quân đem cơm thịt và bát diều bỏ vào trong chuồng, trong khi bữa cơm gia đình cồng lắm là rau muống, cà pháo và đậu phụ. vậy mà giải công chăm bám cả ngày ngày, con gà thần chẳng đẻ liếm một quả, thậm chí là con gà cứ ăn xong lăn quay ra ngủ. nghe tới một chỉ vàng đã bỏ ra mua, ngó sang lại thấy lão huấn dụ đang thăng hồ hưởng thụ lấy vật và tiền cúng mà nỗi tức trong lòng của ông quân càng dâng lên đến đỉnh điểm. Cho đến ngày thứ ba từ khi giết con gà về nhà Lúc đó thằng Thuật đang ngồi nghịch đất ở nhà sau thì nghe tiếng khóc quen tai vọng vào từ cầm Bằng kinh nghiệm ăn đòn lâu năm của mình Thằng trời con nhận ra ngay tiếng khóc đó là của thằng trí cốt Vội vàng đứng dậy thằng Thuật tiến ra sân trước Đã thấy đán mặt mày nhỏ nhem đi đến Thằng Thuật nổi máu anh hùng lên rồi bảo Mày làm sao? Thằng nào đánh mày? Để tao dần cho nó một trận Bố tao chứ thằng nào Bố tao đánh tao vì cái tội tranh ăn cơm với gà Mày bảo cái gì Mày mổ thóc của con gà đó hả Thóc đâu mà thóc Con gà nhà tao nó ăn cơm thịt với uống rượu Trần đời ơi Gà nào mà ăn cơm thịt với lại uống rượu Thằng đán kéo thuần ra sau nhà tỉ tê tâm sự bí mật của gia đình Kể xong thằng đán nhăn nhó Đấy Người ta còn chả có miếng mà ăn Thì lại cho gà ăn Tao thèm quá cho nên ăn hết bát cơm của nó Ai ngờ vì bố tao bắt được cho nên quật cho mấy roi Còn lằn cả mông lên đây này Vừa nói thằng đán vừa vạch cái quần siêu nhân màu cháu lầm Để lộ ra bờ mông thâm sỉ chi chít bột để chứng minh Thằng Thuần kéo vội quần trí cốt lên rồi bảo Xin cô Cô khép cái bàn tọa ghẻ lở đó vào đi Thế này là không có được đâu Vì con gà quái thai mà cái thằng hầu của tao bị ăn roi mây Yên tâm Khó ra cắt thuật ở đây Thu này tất phải báo thằng đán hiểu rõ bản tính của thằng bạn mình cho nên tái mặt xua tay chết chết mày mà làm gì con gà đó bố tao đánh tao chết mày yên tâm tao tự có cách cái con gà quý nhà mày không được đụng đến thì mình tìm cách cho nó đẻ miễn sao nó có chứng là được thằng đán liền gãi đầu thế nhưng làm thế nào cho nó đẻ thằng thuận ghé tay thì thầm đi xuống trạm y tế với tao Dạo cô nhẫn đẻ con cũng ở đó còn gì Thế nào bác sĩ chả có cách cho gà nó đẻ Con nào chả là con Đán tàng nghe con lý Cho nên vội vàng theo chân của bạn mình phải là trong phút chốc Hai thằng ôn con chạy xuống trạm y tế Xuống đến nơi bác sĩ trực trạm không có ở đó Thằng Tuần đánh bạo dù trí cốt đi vào bên trong Hai thằng ôn con nhìn thấy trên bàn có cuốn sách bìa xanh Trên có in dòng chữ rất đậm Cách chăm sóc bà bầu Thằng Thuần cấm lên đọc lầm nhầm Rồi cùng trí cốt đem cuốn sách về Trên đường về thằng Thuần bắt đầu Nghiền ngẫm xong đọc mãi chẳng hiểu mô tê gì cả Đến trăng số 5 Hai mắt của thằng trời con trượt sáng lên Nó kéo tay của thằng đán rồi bảo Đây này Trong này người ta bảo là phải bổ sung sắt Thì đứa con nó mới khỏe Con gái nhà mày chắc chắn thiếu sắt Thế cho nên nó mới tịt đẻ đó Bây giờ phải làm sao cho nó ăn nhiều sắt vào mới được Hai thằng ôn con nhìn nhau rồi cùng thốt lên, nhóng khoát. Trong làng này ông khoát có một cái lò rèn chuyên rèn nông cụ cho bà con. Đám trẻ con như thằng thuật hay lân la đến xem. Nhưng ông khoát này tính tình kỳ bo, chỉ sợ đám trẻ con ăn trộm, cho nên thường xuyên xua đuổi mỗi khi thấy đứa nào bén màng đến gần. Nhân lúc ông ta đang lưu húi ở nhà sau, hai thằng chọi con theo lối chó chui vào. Trong khi thằng Đán cảnh giới thằng Tuần vội gom mạt sát Cho vào một cái túi ni lông Rồi bỏ đi theo lối bàn nãy Trước khi đi thằng Đán còn nhanh tay thông một cục sắt bằng nắm tay Hình dáng như quả trứng gà làm chiến đợi phẩm Hai thằng chọi con nhanh chân chạy về nhà thằng Đán Cũng là lúc ông quân vắng nhà Vội vã mở cửa nhà ngang ngay thằng túm cổ con gà vật ngửa ra Con gà mái này dễ dụa rất khỏe Đến mức thằng Tuần phải hối mày giữ chặt nó lại để tao cho nó ăn sắt nhanh lên đán đần đồn vội vàng túm chặt cánh cà bằng hết sức lực của mình trong khi trí cốt của nó bỏ cái bọc ni lông đốt ở túi quần ra vừa ra sức gồng lực thằng đán vừa hỏi thật ơi thế cho nó ăn bao nhiêu cho ăn hết càng nhiều đẻ trứng càng to mày sốt lắm thế là hai thằng ôn con đánh vật con gà mái đen đến tội Thế nhưng làm cách nào con gà không thể ăn được mặt sắt Săn thấy cái bát rượu để trong lồng, Thằng Thuận dưới vào mặt sắt Rồi cứ như vậy nhét vào mồm con gà Và dùng tay thuần xuống Được bốn lần như vậy Thằng đán vãi đái ra quần rồi bảo Mày ơi Sao nó lại giật như kinh phong thế này Chân nó đang nung sắt trong ruột đấy Bụng của nó đang nung quả trứng ở trong đó Tí nơi nó để như đặt súng liên thanh nữa cho mày xem Súng đâu chẳng thấy thì thấy sau mấy lần co giật con gà đã thăng thiên, Cầm con gà mềm rũ trong tay thằng đán mặt cắt công ra giọt máu. bằng kinh nghiệm ăn đòn lâu năm, hắn ta biết phen này chỉ chết chứ chả đùa. đồng lúc đó ở ngoài cổng có tiếng ông quân đi đâu đó về, hai thằng chờ con hoàng hốt phải bỏ con gà vào trong lồng rồi cuốn cuồng tìm chỗ trốn. thằng thuận chui luôn vào cái chum trong khi thằng đán úp cái thúng lên người sẽ nằm cuộn tròn đạp bên trong góc nhà u tối. Vừa mở cửa nhà ngang ông quân táo hỏa tam tinh Khi thấy con gà quý cầu mình nghẹo cổ chết tốt Xong chưa kịp bàng hoàng Ông chợt gần lại khi thấy có vật gì tròn tròn Màu sắc đen thùi lùi rơi ở trong chuồng gà Hóa ra bản nấy vì cuốn quá thằng đán làm dưới cục sắt mới ăn trộm bên nhà ông khoát Ông quân vội vã nhặt cục sắt lên Thế nó rất nặng rồi lại một màu đen xì ông lầm bầm Chẳng lẽ gà thần đẻ trứng sắt rồi chết luôn sao Thôi đúng rồi Một tay cầm con gà, một tay cầm cục sắt Mà ông ngỡ rằng quả trứng thần Ông Quân vội vã đi lên nhà trên Nhân cơ hội đó Ngay thằng trọi con bèn chui xa Lẹn nhanh theo lối dầu dâm bụt Sau nhà và chạy thục mạng trong lúc đó ở nhà ông Quân chỉnh trọng Đặt quả trứng thần vào cây đĩa Và kính cần đem lên bàn thờ Nhanh chóng và trong buồng Ông thay bộ quần áo tươm tất Ông Quân mặc trách tỉnh Kính cần tiến ra ngoài rồi tiến lại Trước bàn thờ Với tay vào cái lò xứ cao tầm hay găng tay Ông quân nhanh chóng kéo ngọn đèn dầu lại Đằng thắp lên và nến nhăng đỏ rực Ông bước lùi lại chậm rãi tín lại bàn thờ Vừa bước ông vừa niệm Trời đất ơi Ở cho con Nam Mô A Di Đà Phật Con lại bốn phương trời Con lại mười phương đất Con kính đại các ngài thần linh thổ địa Cai quản trong xứ này Tín chủ con Nguyễn Viết Quân Họa làng Yên Lãng xã Hồng Giang Huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Đừng lại một nơi ông quân tiếp tục khấn nguyện. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Đinh Mão Ơi con lạy gà ông con văn gà bà Con kính cần gà mẹ gà cha Kính xin các ngài tương xót tín chủ giáng lâm chức án Chứng giám lòng thành Thù hưởng lễ vật Phù hộ cho con an ninh khang thái Và sự tốt lành ra đạo hưng long thịnh vượng lâu tài tăng tiến tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng giờ nguyện tổng tâm ông quần gắn liền băng hồi dùi kính cần van vái mà không hề biết tất cả là trò nghịch ngu của thằng con rút nát bỗng đi một lúc lâu sau thời gian khi ấy đổ về sầm tối mà hai thằng trời con vẫn còn lang thang ngoài đường chưa dám về nhà đằng thất thểu đi bên nhau chợt hai thằng thấy thằng cai con còn là uốn dô đang nhờn như đi trên đường trong tay của nó cầm một cái đùi gà còn nhấy mỡ phía khuôn miệng nhóp nhép nom rất ngứa mắt thằng cai chặt tuổi của ngay thằng Xong nghệt như cha của mình nó là thằng keo kiệt hạng nặng Thế thằng cai đang nhồm nhòm nhai thịt gà đán ta quyền bắn nỗi sợ ban nãy nó tiến lại rồi nói cai ơi thịt gà đâu ngon vậy cho tao miếng thằng cai giấu phát cái đùi gà ra sau lưng rồi vinh mặt đáp của khách đến cúng chứng thần đấy cho mày đừng có mơ tao cho thế cái tướng ngục kịch đi rồi thằng thuật lúc này bền chảy cần nước dãi song vẫn làm cao mẹ tin sư nhà nó chứ Cây nhà có quả trứng rồi tinh ta tinh tướng đột nhiên trong đầu của thằng trời con nảy ra một kế hiểm nó quay sang chỉ cốt đang nhìn về thằng cai với một con mắt tích rẻ rồi bảo đá này mày có muốn có thịt gà ăn không nghe đến thịt gà đán ta gật đầu như máy khâu Thằng Thuận ghét tay của bạn thì thầm điều gì Chỉ thấy thằng đắn hoàng hốt liền su tay Chết chết Đó là quả trứng thần đó Mày mà trộm đi để làng biết được thì đánh tuốt xác Bè bé cái mồm thôi Mày định gào lên cho cả cái làng này nó biết à Thì mình qua đó xem sao Không trộm thì cũng sợ xem nó là cái giống gì Bữa đó tao muốn xem mà có không có ai cho Đắn đần đồn đắn đo vài giây Sau nghĩ đến mùi thịt gà béo ngậy Nó cũng đồng tình làm theo nhân lúc gia đình của lão huấn dô đang tiếp đoàn khách ở nhà trên hai thằng ôn con bổn cũ soạn lại ấy là lèn đến hàng rào chui vào trong đất và mon men tiến lại chỗ miếu thờ trứng thần bên trong miếu dưới ánh đèn hạt liều hắt sáng đỏ chét quả trứng thần nằm im trên cái đĩa xứ sao bát nhàng chỉ chít chân hương mắt đào láo liên thằng trời con bảo thằng đánh cảnh giới trong khi tự tay nó thò vò nắng quả trứng lên Vừa gầm quả trứng trên tay đưa ra ngoài Đột nhiên đán đứng ngoài đánh giấm bùm một cái gió to <cười> Tiếng động đó làm cho thằng thuật giật mình chợt tay đánh rơi quả trứng là thay quả trứng rơi xuống nền xi măng mà không hề vỡ Thống ra là cái vỏ chỉ nứt ra một ít Hai thằng trời con hoàng hốt nhặt quả trứng thần lên Tính cho vào miếu và chuẩn lẻ Thế nhưng cũng đúng lúc này Thằng Thuận chợt cực lại Nó giơ quả trứng lên nhìn thật kỹ rồi thốt lên Đán ơi mẹ tin sư đứa nào nó bỏ quả trứng luộc vào trong miếu thế này Thằng Đán bán tín bán nghi cầm quả trứng lên tái mặt rồi bảo Chết mày rồi Thuật ơi Mày làm rơi cho nên thần giật mình và chín luôn rồi này Thằng Thuật thấy trí cốt của mình ngu quá thì liền gắt Sao mày ngu vậy hả Đán Trứng nào giật mình mà tự chín Thế này khéo cả làng đã bị lão hốn dô và lão sử lừa Mày xem rõ là quả trứng chín rồi còn gì Đầu óc ngu muội của thằng đán Tuy công hiểu thâm ý của bạn Xong cũng thấy có gì đó mơ hồ Trong việc cầu cúng này Khả đi sự dối dắm đó Hai thằng trời con bóc vỏ quả trứng Rồi ngồi đánh chén tại trận Vừa ăn vừa chê Mày ơi trứng gì mà thối vậy nhạo hết cả rồi Thuận liền nhăn mặt nói Mày có đớp không Không thì tao xơi nốt Như sợ thằng Thuận cướp mất thằng đán Nhảy thọt tần nửa quả trứng vào trong miệng chén xong hai thằng bảo nhau gom vỏ quả trứng bỏ lên trước đĩa trồng miếu rồi chuẩn thẳng một tiếng đồng hồ sau làng yên lãng rúng trầm vì việc chứng thần đột nhiên lột vỏ và biến mất không từ đó cái miếu nhà lão huấn dô chẳng còn ai lui đến riêng ông quân vẫn ôm hy vọng đổi đời nhưng cầu cũng thế nào mà chứng thần chẳng linh nghiệm đúng là tham thì thâm cứng đúng vào thời điểm làm chứng thần mất thiêng yên ổn được một độ đêm Thì sáng hôm sau hai thằng trời con bị tiêu chảy nặng Vì cha mẹ của chúng có việc sang làng bên hộ đám ma Thành ra hai thằng trời con tìm đến trạm xá để cầu cứu Ta ngộ tại cổng trạm xá Hai thằng méo mặt nhìn nhau và cùng ôm đít chạy vội vào trong Sau khi trình bày vấn tắt Phiền bác sĩ trực bèn lấy cho hai thằng mấy viên thuốc Cho vào cái bình và rúi cho thằng thuật Nhưng vì mắt mũi kèm nhèm viên bác sĩ lấy nhầm cho hai thằng lại là viên thuốc sổ hạng nắng Vừa đưa thuốc cho hai thằng chọi con, viên bác sĩ đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội và phải đi nhà sĩ Chộp lấy tay thằng Thuần, viên bác sĩ nhắn nhó mật mày, cho lên bàn rồi bảo Tí nữa có đến tìm ông, mày cứ đưa cái túi thuốc kia cho họ nha Dàn đến đây ông bác sĩ giảm bèn chạy vội cho nhà sĩ Hai thằng trời con đứng trong vòng còn chưa biết nên đi hay ở Thì thấy bóng của bà Mùi trong làng đi tới Thế hai thằng trọi con đứng đó bà Mùi quốc mắt liền hỏi Bác sĩ liệu đâu? Thằng Thuần vốn chẳng ưa gì bà Mùi này Vì bà có tính chua ngoa Lần trước vì hai thằng chọc tổ ong của nhà bà Mà bị bà xuống tận trường để mách bảo cô giáo Báo hại cho hai thằng phải trực nhật lớp một tuần Từ đó đôi bên sớm đã ghét nhau Với một thằng thù dai như thuật Mỗi hẳn năm đó công báo Thì không phải là con cháu họ Trần Trong đầu óc danh mà của nó Nảy ra một cái hiểm Nó đưa túi thuốc của mình cho bà mùi rồi bảo Bà liễu đi liễu ra ngoài rồi bà Bà gái bảo chúng cháu đưa thuốc dùng cho bà Bà mùi vốn biết thay thằng ôn con này Nổi tiếng nghịch phá Cho nên bán tín bán nghi Xong thấy gương mặt của hai thằng Cũng khá thật thà Cho nên cầm túi thuốc quay về Đợi cho bác sĩ Liễu đi nhà sĩ lên Hai thằng lấy cớ xin thêm mấy viên thuốc Rồi nhanh chân chuột thẳng Xì nhìn túi thuốc thật trên bàn đã bị chúng giấu đi Suốt ngày hôm đó Vì trò trả thù tai quái mà bà Mùi ở lì trong nhà sĩ Cứ kéo quần lên lại nghe đánh ọt một tiếng Mồm không ngừng xùa xà bác sĩ Liễu Thêm ba ngày trôi qua Khi những lời bàn tán về việc ngôi miếu thiêng nhà Lão Huấn Dô còn chưa dứt Thế làng yên lãng đón một tin buồn Đó là bà cụ mận bà nội của thằng Bảnh qua đời Tin đồn đó lan ra khắp làng Và đám ông kim ông đạt cũng màu trắng có mặt Vì là thành viên đã đội thang lễ Sau khi con cháu của bà cụ mận có mặt đông đủ Để nhìn mặt người quá cố Thang lễ của bà cụ mận khi đó chính thức diễn ra Không khí đường buồn bao trùm cả một mảng âm u dần vắng Vì cơn mưa chiều sắp sửa ập xuống Từng cơn gió vùn vụt quật tới Làm đám bạt cuột lên Bùi cắt và lá cây bay thành từng đám Sinh thời bà cụ mình chẳng làm mất lòng ai Lại từ người đàn bà cả đời hiền lương Cho nên hàng xóm qua phố đám mà đồng lắm Chiếc quan tài sơn son tiếp vàng đặt ở nhà sau Im ắng và lạnh lẽo Bà con hàng xóm lúc này kéo sang chi buồn rất đâm Từng nén nhang cháy đỏ rừng tỏa ra một làn khói lờ mờ Quyền trong không gian trệt cứng ngơi người Làm ra nhà ngột ngạt đến mức khó thở Thân làm anh cả cha thằng Bành lần lượt phát khăn tang Áo sô trắng cho anh em rồi đội kèn trống của ông Kim cũng tới Ngày hôm đó đám tang của bà cụ mận diễn ra rình rang Có bản lên đến cả mấy chục mâm Mặc cho cơn mưa sắp ập tới Trong khi gia đình ông Kim đều có mặt hộ đám ma Thằng Thuận lại bị nhốt ở nhà Bột phần vì sợ thằng ôn con nghịch ngầm sang phá đám, phần vì thằng thuần có căn năm đến những nơi như vậy thường thấy vong hồn dã quỷ, cho nên suy đi tính lại ông Kim quyết định nhốt nó trong nhà cho yên tâm. Tiếng kèn đám ma vọng về não nề trong gió làm cho thằng trời con trùn chân, bản tính ham chơi là vì nhốt trong nhà, thành ra thằng trời con thấy bực bội, đang buồn chán chưa biết tính sao. Thì thằng Thuận mừng quýnh kinh nghe tiếng của bạn mình gọi lại Thỏa đời Thỏa tay ra ngoài cửa sổ Thằng Thuận vẫy tay loạn xạ ra hiệu Chưa qua lũ chó nhành như cắt Thằng Đán chạy lại hàng hiên Đứng bên ngoài cửa sổ thằng Đán vội hỏi Sao đấy lại bị nhốt à Chứ còn gì nữa nhanh lên Lấy cái khóa bố tao giấu dưới hòn gạch ở hiên nhà rồi mở cửa đi Sau khi tháo cuối được thằng Thuận tính tót sang đám ma Xong thằng Đán vội ngăn Không được đâu thật Bố mày đang thổi kèn đám ma Để bố mày mà biết liền sang thì chết đòn Nghe bạn của mình phân tích như vậy Đầu óc danh ma của thằng trọi con Đã nảy ra một mưu kế Đã chạy vội vào buồng lục tung Trong ngăn tủ đồ của bà Kim Rồi lấy ra một bộ tóc giả sẵn tiện có cái áo dài tay màu cháu lầm Thằng trời con trùm lên người Và lấy hộp phấn sáp bôi lên mặt trắng như vôi Hóa trăng xong Thằng trời con ướt ngược tiến ra hỏi thằng đán nhìn nét mặt ba phần ngu bảy phần ngạc nhiên của nó là đủ hiểu việc hóa trang đã thành công mỹ mãn hai thằng ôn con nhanh chân tìm lối tắt sang đám ma của cụ mận trẻ con trong làng nhất là hai thằng trọi con này có một sở thích đó là hãy nghe tin nhà ai của người chết thì đám này sẽ mò sang một là ngó xem mặt của người chết hay là mò ra đồng xem hình dáng lỗ mà ra sao vậy là y như mọi lần hai thằng ôn con chui theo lối hậu viên Cẩn thận tiến đến sau nhà Nơi có quan tài sơn son thiếp vàng đang được quản ở đó Theo quan niệm vật tập tục ngàn đời truyền lại Đó là khi có người chết đặt trong nhà Thì con cháu phải thắp một ngọn đèn cầy màu trắng Cao một căng tay và to cướp bắp chân Trong ba ngày hai đêm phải đặt đặt đầu quan tài Vật tuyệt đối không được để tắt người lắng yên lãng gọi đó là đèn vạt đăng Và quan điểm trong hai ngày ba đêm nếu cây đèn cầy không tắt, phong hồn của người chết luôn tìm được đường về nhà. cộng với đó, con cháu sau này ăn nên làm ra, câu danh phát đạt làm đầu chúng đó. nếu chẳng may cây đèn mà tắt, chắc chắn sau này dân môn bất hành con cháu tan đàn xẻ ngé, cầm toàn vật đen. vì lẽ đó, cho nên dù khách khứa đến phần yêu đồng lắm, sự bận rộn cỡ nào gia đình của bà cụ mận vẫn luôn canh cử người bên cạnh nhằm bảo vệ cái đèn cầy không bao giờ tắt. Đó là đêm cuối cùng của tang lễ trước khi đem bà cụ đi chôn. Hầu hết mọi người trong nhà đều mệt lắm cho nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn hai người cháu năm nay 15, 16 tuổi là thằng Tiến và thằng Bịp được cắt cửa trông coi. Ngoài trong căn phòng chỉ có ánh đèn lập lòe và ánh sáng leo lắt của ngọn đèn vặt đăng làm bằng sáp trắng đang đặt cố định trên đầu quan tài trong cái không gian u tịch đó chẳng biết làm gì ngay thằng bảo nhau ra ngồi ngoài hiên rồi ngồi nói chuyện phím cho thời gian trôi qua thời tiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí chúng ta phải ngồi quản quan tài bao lâu nữa vậy anh Bịp? nốt đêm nay là hết thời hạn canh quan ta thấy bảo ngày mai tròn được giờ đẹp mà người ta gọi là giờ hoàng đạo đem đi chôn có thể nói bà cô mình là một người tốt sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa Trong thôn được lòng rất nhiều người Và con cháu trong nhà xem cũng như là hiếu thuận Bà cụ mình năm nay ngoài 90 Nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn Vậy mà hai hôm trước đột nhiên trúng gió Một người mạnh khỏe đang sống bình thường Đột nhiên lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm Thật tiến lên tính trách móc Em đã tìm được ý trung nhân Đang định đưa về cho bà coi mắt Thì bà lại đột ngột ra đi Thằng bị mau sầu bảo Dân gian vẫn thường có câu Gọi là diêm vương muốn ngươi canh bài chết Tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm Đây cũng là số mệnh an bài không thể chống lại Thôi không thăn trách Xem xem đèn vặt đang còn hay tắt Thằng tiến ngó vào bên trong Vẫn còn đó một đoạn kia Vừa nói đến đây thì thằng này đột nhiên ác khẩu ngay mắt lạc thần Mồm ú ớ vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt Ở sau căn nhà ngang nằm cạnh hàng rào Có một cây liễu cổ thụ im lìm rũ tán lá Và từ cây hốc đen tối bên cạnh gốc cây liễu Trong một đêm trăng mờ đột nhiên xuất hiện Hai thân ảnh bé như hai đứa trẻ Một đen một trắng Một béo một gầy Đang nhón chân tiến lại gần Đang ngồi hút thức lạo Thấy em trai cổ mình lăn đồng ra Thằng bim hoàng hút diều thằng tiến dậy Xong vừa dối mắt nhìn ra vườn sau thằng bìm khiếp đảm khi thấy một người mặc đồ trắng toát mặt như bôi vôi với một mái tóc dài buông thõng ngay bên ngực thằng bìm đái xé cả da quần mềm nhũn cả chân tay hai mắt dần chừng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng rồi hết tàn lực nó dốc thằng em bỏ dậy rồi ngược lại đằng sau tiếng thét trong cổ họng chỉ vang lên thành những âm thanh u ớ vô lực quay trở lại hai thằng chọi con Sau khi an toàn liền vào trong nhà theo lỗ thủng ở hàng rào Hai thằng nhón chân tiến vào trong nhà quan sát Thế bà cụ mận nằm im lìm trong áo quan Mặt phủ tấm vải trắng Hai thằng chọi con chắp tay học đòi xì sụp cấn vái Nhạc thấy con gà luộc đặt ở mâm cơm cúng trước đầu quan tài Hai thằng không nói gì mà cùng hiểu Vội vàng thủ luôn con gà và tiến lại góc nhà Sợi nhòm dậy nhồm nhòm chi nhau ăn quay trở lại việc của hai thằng tiến và thằng bịp sau khi kéo em của mình đi được một toàn thằng tiến bỏ mặc em rồi nét tàn lực chạy ra khoảng sân trước nhà thoáng thấy đám người đang ỉ ôi khóc lóc trong tiếng kèn tàu thi lương thằng tiến gào toáng lên đánh đồng tất cả mọi người bố thằng bành đang đứng chống gậy chịu tang nghe thằng tiến thuật lại thì lập cập chân tay thần sắc hoảng hốt mà nói sao có chuyện gì Đang làm đám tăng cho bà mày làm gì Mà gào toán linh như vậy Thằng bìm thở dốc rồi cũng nói thành tiếng Cô ma Trời đất ơi bác trưởng ơi cô ma Bố của thằng bảnh bực mình Quát lớn Khi đám ông kìm cũng thôi tay kèn tay nghỉ Mà có cái gì Nói rõ cho tao nghe Thằng bìm run cầm cầm chỉ tay Về hướng phòng quản trị quan tài run rẩy Có quỷ Hai con quỷ nó hiện ra vườn sau Cứu em với Bố của thằng Bạnh và đám anh em Hoàng Hằng thích kinh nhìn về căn nhà quản sát ở hậu viên Tái mét mặt mày đoán không ai bảo ai cùng nhau lao nhanh về phía đó Bên trong nhà quản sát Thằng Đán quay lưng ra ngoài cửa Mồm ngầm cái cổ gà thòng lầm Thằng Thuận quay mặt ra cũng đang sung sướng nhai nhóp nhép Thật nhìn lên hướng nhà trên Thấy mấy bóng người đang lao nhanh xuống dưới Biết là có biến trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này Tình cảm của anh em chẳng đáng một xu, Lời thề sinh tử có nhau này đã bay sạch Vội rúi cho thằng đán nửa con gà của mình Thằng Thuần cố làm mặt bình tĩnh rồi bảo Cầm lấy tao đi tiểu cái Rồi chẳng đợi cho thằng đán hỏi thêm Thằng trời con vội vàng lên nhanh ra ngoài Cắm đầu chạy một mảnh ra vườn sau Bỏ lại chi cốt mồm vẫn còn ngậm cái cổ gà thồng lòng đến khi thằng Đán nghe tiếng chân người thì đã quá muộn. Đám anh em con cháu của cụ, cụ bần Sồng sộc xông vào trong không gian mờ mờ tò tò những âm thanh rào rào như là tiếng ngay xương phát ra đều đặn. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Ở góc nhà một đứa trẻ con mặt mày ngơ ngác trong miệng thòng lòng cái cô gà đang dâng mắt nhìn mấy kẻ yếu bóng vía kịch hại rú lên và lan ra ngất lịm. Nhưng trong số đó Có mấy kẻ bảo gan lao tới Trồng cổ của thằng đán rồi dầm chân bình bịch và rít lên Trời đất ơi Thằng con nhà quân đây mà Mẹ tin sư mày ai cho mày vào đây trồng gà cúng hả Thằng đán sợ đái ra quần Mồm của nó há lớn Khiến cái cổ gà rơi bịch xuống đất Ông quân nhộn nhã quá bèn đẻ ngửa con ra Vỗ cho mấy cái vào mông Thằng đán vừa đau vừa sợ Xong nghĩ đến chuyện huynh đệ nghĩ nặng tình thân Cho nên nó vẫn cố gào lên đánh đầm Thật ơi chạy đi Bố tao có đánh chết tao cũng không khai ra mày đang đi đái ở vườn đâu Chạy đi nhanh lên Thế là nhờ lòng tốt của thằng bạn mất não Và thằng trời con bị tóm sống khi đang chui nửa người qua lỗ chó Ngay trong đêm hai thằng ôn con bị nọc về nhà Treo lên đánh chỗ một trần Trong làng đêm đó ngoài tiếng khóc đám ma của nhà cụ mận còn có tiếng khóc vắng trời của thằng đán và tiếng chửi thề lẫn trong tiếng doanh mây của thằng thuật sau cái đợt ăn trộm gà cúng hai thằng ôn con bị cấm túc hẳn trong nhà ba ngày ba ngày sau thời gian kỳ ấy đổ về tầm năm giờ chiều hôm đó ông kim có việc sang nhà cụ túc để bàn về việc thu mua nông sản và xuất đi thành phố đang ngồi tính toán trần càng nghe nghe tiếng đạp xe lộc cọc từ ngoài ngõ vọng lại Đằng đầu nhìn lên cả hai đã thấy bà May Một người đàn bà trong làng Dắt xe đầm vào đứng sân Trống chân trống xe xuống Bà May tháo cái nón đang đội trên đầu Vừa bước vào nhà bà đã cất tiếng giọng hồ hởi May quá bác Kim cũng có ở đây Em sang nhà mà không có thấy bác Nhân tiện đây ai cháu xin mời cụ túc Em xin mời bác Kim tối nay Sang nhà của em chuẩn bị tính toán việc cũ bàn Thằng thám con em nó đã hỏi được vợ ở bên lục nam Ngày mai nhà em sẽ tiến hành để cưới cho cháu nó Tối nay cụ và bác nhớ sang nhà em mừng Thiếu cụ và bác đây là không có được đâu Ông Kim thay mặt cụ túc đáp Thế là tối nay hả thím Được rồi thím yên tâm Nhất định chúng tôi có mặt Bà May đi rồi ông Kim ngồi bàn bạc thím một chút Rồi xin phép ra về vì trời đã tối Về đến nhà ông ngồi thuật lại cho vợ Mình này Tối nay tôi sang nhà thím May Để bàn việc cổ bàn của thằng Thám Thế à, mình tính đi mừng cưới nó cái gì nhỉ Bà Kim đang vá áo nghe chồng hỏi như vậy Thì ngừng mũi Kim Bà liền trong mày lại suy nghĩ rồi bảo Nhà thím ấy có ơn với gia đình mình Cho nên phải mừng lễ cho nó đàng hoàng Hôm qua xuống tỉnh à, tôi thấy ở cửa hàng điện máy Nó có bán cái nồi cơm hay lắm Nghe bảo chỉ cần cho gạo với nước vào bật nút là chín cơm Thế bảo là hàng nhật sách à, tay về đó mình Hay là mình gom tiền mua cái nồi đó để tặng cho nó Ông Kim vỗ đùi đánh đét một cái rồi gật đầu À được Mình thính thế là hợp ý tôi Thế à để sáng mai tôi chờ mình xuống đó mua Vậy là sáng hôm sau ông Kim chờ vợ xuống chợ Ở nhà một mình với ông chán quá Thằng trời con này nhảy chân sáo sang tìm chiến hiếu của mình Mới ra khỏi cổng hai thằng đã chạm mặt nhau Bản tính một hồi hai thằng bền rủ nhau vác theo cái sọt tre rồi đi tới cánh rừng sau làng để tìm nấm đêm qua trời đổ cơn mưa tầm tã thường thì giờ này nấm đắp mọc lên rất nhiều bước chân của hai thằng trọi con cũng vì vậy mà rào nhanh hơn sáng hôm đó thời tiết khá âm u trên tầng không từng đám mây đen nặng nề chuyển động gió mát sộc lên biến công gian u ám càng thêm phần hoang hoải đi qua bìa rừng được một đoạn mưa sắp sửa ập tới khiến cho bóng tối đã mon men tìm đến không khí phút chốc như là lạc đi tiếng vườn sắp cũng chẳng còn hú gọi bầy sừng già thâm u vốn đắt lạnh lẽo nay gặp ngày dông tố thì càng thêm phần kỳ bí đến vắng lặng một tiếng đồng hồ sau hai thằng trời con tìm được đầy một sọt nấm và bảo nhau sao về hai cái bóng lưng bé nhỏ đó thành thoắt bước đi thay trống cây gầy men theo lối đường mòn ở ven dốc đồi Hè hụt tìm đường về làng trước khi trời mưa. Chẳng riêng gì ngay thằng đám trẻ con đàng này, hôm nay vào trong rừng đào măng, tìm củi và nhặt nấm, mà muốn có măng ngon có củi xốp có nấm to, thì phải đi sâu vào trong cánh rừng này. Địa điểm này cách thôn làng hơn hai cây số đường rừng. Đường vào âm mưu nhỏ hẹp, hoàng vù không một bóng người. Thi thoảng đám rắn rết bò đùng đình trên quanh đường ngang có còn thân to bằng cây điếu cày, da dè mốc meo, dài cả bốn năm mét. xong điều đó chẳng làm hai thằng trọi con sợ. thậm chí đối với chúng đó lại là lộc trời ban. đã không ít lần hai thằng trọi này đem về bao nhiêu là rắn lớn bị đánh dập đầu, có khi bỏ trong sọt, có khi đeo vắt vẹo bên cổ. sự đó tính ra cũng khá là bạo gan. nhưng mà hai thằng trọi con non có vẻ gan dạ là vậy thế nhưng lại là hạng người cực kỳ sợ ma đi kiếm nấm trong rừng âm u như vậy không một bóng người lại thêm các cụ ở làng cứ cảnh cáo là đi rừng phải cẩn thận kèo trốn rừng thiêng nức tộc vì ma lôi thì mất xác không tìm về được chính vì cái tật sợ ma ấy mà mỗi lần đi lấy củi ngay thằng trọi con luôn không rời nhau nửa bước mà nếu có cách xa khỏi tầm mắt của nhau thì thi thoảng lại gọi nhau một câu gió to nhưng hôm nay đây cứ cách vài phút hai thằng lại gọi tên của nhau cho đỡ sợ đang mau mải kéo nhau về thì đủ một tiếng tiếng sấm đánh đinh tài làm hai thằng chọi con giật mình còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ cơn mưa lớn ào ào đổ xuống hai thằng trời con tối tăm mặt mũi táo hoài chạy vội vào một cái hang gần đó để trú mưa hạ cái sọn trên lưng xuống thằng tuần vội đám nước mưa trên tóc rồi co ro đứng nép vào trong Thằng đán nhìn ngó mặn mưa rồi bột miệng. Mày này, mưa thế này có khi đến tối đấy. Có khi à, tao với mày bị sắt đánh chết trong rừng không? Thằng Thuần lúc này gắt nhẹ. Mày nín đi, đi rừng mà mày nói gỡ vậy là chết. Ông ta bảo là đi rừng đừng có vạ miệng. Mày nói thì tin lôi mà nghe được. Lời nói còn chưa xong thì tiếng sấm xét lại rội xuống. Làm hai thằng trời con sợ mất mật. Thằng đán nhát chết chạy thẳng vào bên trong hang Thằng thuần cũng tái mặt chạy theo Ngồi co ro ở trong hang Thằng đắn run lập cập rồi bảo Chết rồi Âu thiên lôi nghe thấy rồi đấy Thế này không về gặp em hằng được đâu Tao mà chết là cái thằng bảnh nó cướp mất em hằng của tao Thằng thuần nghe chi cốt của mình lại nhài những điều liên thiên Thì điên tiết lên rồi gắt Còn xin bố đây còn lại bố Bố ngồi đó hết mưa rồi con với bố về Em hằng của bố còn chưa biết tự tắm đâu Vừa chống tay ngồi xuống nền hang Bất tình linh thằng Tuật cảm giác tay mình Vừa chạm vào thứ gì đó Thứ đó trơn nhẵn khum khum sờ vào rất là mát Tò mò thằng trời con vội nhòm người dày Nó căng mắt nhìn rồi gọi Đán ơi tại đây Cái gì như là nắp dương ở đây vậy Thằng đán nghe vậy Thì vội nhào đến Tình yêu với bé Hằng ngay lập tức bị gác lại Thằng đán quỳ xuống Lấy tay trần cào cào vào đất rồi thốt lên Ôi mày ơi Có khi là khó báo này Thậu thuần vội quỳ xuống Cùng bàn cào đất Hề hậu cần nửa tiếng hai thằng trói con Bới tanh banh đám đất xung quanh Xe ánh chớp lập lòe ngất vào Hai thằng cực người nhận ra Đó là một cây hú sành có nắp đầy Mất thêm một lúc Hai thằng kiên đường cây hú lên Cây hú xem ra khá nhẹ Cầm trên tay lắc Thì không thấy phát ra tiếng động gì Thằng đán lúc này Bán tín bán nghi rồi hỏi thật này mày có chắc là bên trong có vàng không Thằng Thuận đặt cái hũ xuống nền hang cái mái mới mở được cái nắp Hai thằng ngó vào bên trong lúc này Thấy có một cái bọc giấy dầu đang ngả sang màu vàng ố Cẩn thận mở bọc giấy hai thằng thở dài Vì bên trong có thứ gì như là mặt cho Thằng Đán thất vọng rồi bảo Mất cả tiếng mà chẳng thấy vàng vọt đâu Thế này tiền đâu mà mua que cay? Thằng Thuận lúc này suy đoán Sao người ta lại chôn mặt cho xuống đất mày nhỉ Xờ vào thì rất mịt tay bên đâu đã là thuốc quý thì sao Không quý sao lại đem đi chôn Thằng Đán thấy có lý cho nên vội dục Nếu thế thì hãy đem về đi Mai là sinh nhật ông Lăng Thìn Hay là đem về rồi gói thành quà tặng ông ấy Ông ấy hay cho anh người mình Cam thảo ăn Mình cũng phải đáp lại tình thình đó chứ Cổ nhân đã dạy là ăn quà như kẻ chặt cây mà Thằng thuận gót đầu chỉ cốt cái cồm rồi bảo Rốt để còn chơi chữ Ăn quà như kẻ trèo cây Thằng đắn chẳng biết đúng sai cũng gật đầu bừa Vậy là y như kế hoạch đã bàn Đợi cho mưa ngớt hai thằng trợi con ôm trứng hú Cóng sọt nấm rồi trở về Về đến nhà thì ông cụ vương ông nội của thằng Thuật Và cha mẹ của nó đã sang ngộ đám cưới nhà bà May Hai thằng trợi con nồm hút sành vào trong nhà Nhìn ngõ giáo xác thấy có một hộp quà Có trong trăng kim rất to Đang được đặt trong buồng tò mò tiến lại hai thằng trời con rạch hộp quà Bên trong là cái nồi cơm điện Mà ông Kim mới mua về trẻ con đần đó Nào biết cái nồi cơm điện là gì Thằng đán cầm cái nắp vung lên Rồi hỏi Cái gì mà những cái đĩa thế này mày nhỉ Thằng Thuận lúc này cắm cái lõi nồi Lên rồi bảo Ô hay ai lại nhét cái bô đựng nước tiểu Vào đây làm cái gì thôi bỏ đi mày đem cái hũ kia vào đây sẵn cái hộp này tao với mày gói thành quà rồi đem tối tặng ông lang hai thằng trời con làm y như vậy chúng đem cái hũ sành kỳ quái gó vào trong hộp quà đoàn đem cái nồi cơm điền ném vào nhà kho thấy cái lõi nồi cầm nhẹ tay thằng đán còn ôm theo gõ như là gõ trống trong khi thằng thuật ghề nệ cõng sọt nấm sang nhà thằng đán để xào mỡ chén chơi Bên kia nhà trong khi một thằng gõ trống một thằng chồng mông nhóm bếp, mặt mày nhỏ nhem bẩn thiểu, thì bên này ông Kim đã về nhà. Đi vào trong buồng thiên hộp quà gói trong giấy trang kim ở đó. Ông Kim hí hửng đem sang đám cưới để tặng cô dâu chú rể. Về phần của hai thằng tròi con, sau khi đánh chén nò nề hai thằng bỏ ra đường, tìm đến đám cưới chơi. Đám cưới làng quê diễn ra tưng bừng, chén chú chân Anh đến tận quê ai về nhà nấy. Thằng trời con cũng đừng bố cùng mình cõng về Quan khách ra về rồi Gia đình của bà May dọn dẹp một lúc Rồi cùng bảo nhau đi nằm Sức quả mừng cưới tạm thời Để trong nhà ngang cánh bếp Chưa ai kiểm đếm Đêm đó ông bà May ngủ ở ngoài nhà san buồn trong giường cho anh em của thằng Thám Thời gian lúc đó đều về tầm nửa đêm Khi mà cơn mưa phồn đã bắt đầu rơi từng đợt Ông May đang biền màn trong giấc ngủ Thì chợt tỉnh giấc về nghe tiếng bước chân người đi lại sau nhà Ngó sang bên cạnh thấy vợ của mình còn nằm im Hơi thở đều đều Ông ấy tưởng rằng con trai hoặc con dâu dậy đi vệ sinh Cho nên lại an tâm nhắm mắt Xong tiếng chân người cứ vang lên bình bịch sát cửa sổ Hết như người đó đứng dầm chân tại chỗ Làm trông phải hướng suy nghĩ sang ngã rẽ khác Chộp ư Chồng nào mà lại dầm chân bình bịch như vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này ông may thầm nhổ duyệt hắn giọng cốt là để đánh động rằng gia chủ còn thức chứ chưa ngủ say quả nhiên tiếng đồng đó biến mất để năm phút im mắng để an tâm hơn ông may cầm theo cây đèn pin đặt đầu giường rồi tiến ra nghiên giờ đèn xuống nhà ngang thấy cái khóa đồng còn im lìm ở vị trí cũ ông ấy yên tâm quay vào nhà vừa mới đưa tay khép cửa thì luồng gió lạnh ở đâu sộc tới làm cho ông rùng mình trở lại giường nằm ông may cứ suy nghĩ mãi về cơn gió lạ còn chưa thể ngủ lại thì tiếng kêu rén lên của con mèo từ ngoài hiên vọng lại làm hai ông bà cùng mở mắt mèo cắn nhau kêu lên như là chuyện thường cho nên ông bà cũng mặc kệ ấy vậy mà con mèo như bị ma nhập nó điên cuồng cào vào cánh cửa chính từng tiếng rin rít làm cho cả hai cùng quay sang nhìn nhau bà may vén mồm đi ra nhanh tay mở cửa kiểm tra xem con mèo bị làm sao ông ấy cũng nhanh chóng bám sát nút cánh cửa vừa được mở ra bà may chợt kêu thét lên vì con mèo lao vụt vào nó sục sào một vòng quanh nhà lao cả vào trong buồng của anh em thằng thám vừa đi vừa đánh hơi như chó săn mồi hòng kêu lên từng tiếng ngào ngào không ngớt hai anh em của thám đang ngủ cũng bật dậy Ông bà May thì cứ ngây ra vì hành động kỳ lạ của con mèo Sau khi nghe hai đứa con trai hỏi Ông bà chỉ bảo chắc con mèo săn chuột mà thôi Con mèo sau khi đi hít một vòng trong nhà mới an tâm Nó thùng thẳng nhảy lên giường Lách mình chui vào trong mùng và cuộn mình nằm ở vị trí quen thuộc Bà mày chép miệng bỏ ra sau nhà tính đi tiểu đêm Trong khi ông mày vẫn đứng nhìn con mèo chân chân Còn chưa kịp lý giải sự việc kỳ lạ Mới diễn ra Trẻ đông nghe tiếng cổ vợ mình gọi khe khe Phổi vã đi ra hàng nghìn Nông tiến nhanh lại chỗ cổ vợ rồi hỏi Có chuyện gì vậy bà Bà may trò tay vào ổ khóa đồng Nằm cành dưới đất Rồi dở giọng trách cứ Chết thật đó Đêm qua đi ngủ ông không khóa cửa nhà ngang sao Sao cây khóa lại nằm cành ở đây thế này Ông định để trộm cắp nó vào Nó bên hết quàm bừng cưới của con mình hả Ông mày há hốc miệng Ông nhà nổ khóa cầm lên tay mặt nghệt ra rồi cãi Không Đêm qua là tôi khóa kỹ rồi mà Còn cẩn thận kiểm tra hai lần Làm sao mà nhầm được Sao nó lại nằm ở đây Hai vợ chồng vội mở cửa Bật đèn nhà ngang Thì thấy không hề có dấu hiệu lục lọi. Bên trên cây trống tre Đồng bừng cưới vẫn còn nguyên vị trí cũ Ông mày lúc này móc chùm chìa khóa khóa lại nhà ngăng rồi khăng khăng lập lại câu nói bần ấy đêm qua tôi khóa ký rồi mà còn cẩn thận kiểm tra hai lần làm sao mà nhầm được chứ sao nó lại nằm ở đây bà may lúc này cáo bệnh rồi gắt nhẹ ông nói nghe vô lý vậy chứ cái khóa đồng thì còn nguyên không hề có dấu hiệu cậy mở không lẽ là cái khóa nó có chân nó tự động nằm xuống đây chắc đêm qua ông say rượu cho nên nhớ nhầm Ông ấy tính cái thì những đối lý cho nên lại thôi Nhưng rõ ràng ban nãy kinh nghề tính chân người và đi kiểm tra Ông đã dòi đèn pin và thấy nó vẫn quá im lìm Tại sao giờ này nó lại rơi ở dưới đất Bà May bỏ ra sau nhà đi tiểu dùy ngược lên Và thúc giục chồng của mình đi nằm Ông ấy bỏ vào nhà theo vợ mà vẫn ngoái đầu nhìn chiếc ổ khóa Miệng nghi hoặc lầm bầm Chả có nhẽ là mình lại nhớ nhầm Đêm hôm đó trôi qua chẳng có sự gì lạ. Tình mơ hôm sau khi cả còn chưa gáy báo hiệu ngày mới, ông May đã trở dậy. Bà May cùng vợ chồng thám vẫn còn ngủ. Ông May vén mồm chui ra lục tục phá ấm trà, đem ra đặt ngoài trống. Đoàn ly chân ra ngoài nhà, múc gáo nước mưa, xúc miệng rồi nhổ toẹt xuống nền gạch. Vệ sinh xong ông tiến lại chỗ trống tre cây trước sân, vươn vai khoan khoái rồi ngồi xuống. Con mèo ở trong nhà thích chủ dày Thì cũng lừ lừ tiến lại Nó leo lên ngồi vào trong lòng của ông Theo thói quen từng ngày Ông ấy có thói quen sáng sớm Bắn bi thuốc Lào và thưởng thức Một bát chè bồm Mà phải pha thật đặc rồi làm gì thì làm châm lửa vào cây nõ điếu Ông ấy ngửa cổ giít bi thuốc Lào Đến vắng cả nhà Rồi rót ra một bát trà nghi ngút khói Ngó mắt nhìn đến nhà ngang thì những chuyện ma quái đêm qua lại ùa về ông mày đang suy nghĩ thì trời con mèo đang nằm trong lòng của ông lại một lần nữa trồm dậy con mèo dừng đứng lông ngay mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào hướng nhà ngang rồi lại phi thân lao nhanh vào trong đó qua con sông cửa ông mày bị mấy cái móng chân của nó bấu vào đùi thì giật mình ngoái nhìn theo miệng lầu bầu trời bên trong nhà ngang con mèo gào thét từng tiếng man dại Làm cho ông Hoàng Mốt tiến hành kiểm tra Ngó qua ô cửa sổ còn mở Ông thấy con mèo gào ẩm mỹ Lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng Hai chân cào cào vào nền gạch nghe giạt giạt Vừa gào con mèo lại vừa lùi lại nghe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó Mà ông nhìn không rõ Con mèo bình thường hiền lành là như vậy Mà như lên cơn dài, Nó vừa gầm gừ vừa định trồm lên trống tre Đừng quầm bừng cưới cắn xé Ông mày mở mà ổ quá Bàn sáng ngọn đèn tròn Vừa lại gần nó vừa quát Này im đi nào im cho bà ngủ đi Con mèo mọi ngày nghe lời của ông Nhưng hôm nay lại càng gào to Nhớt rái trải ra đầy mồm Tiếng gào càng lúc càng gấp gáp Và lùi lại gần chủ hơn Tháng thấy ông mày Định kiểm tra xem Có con rắn con rít nào trên tróng không con mèo đột nhiên quay ngoắt lại nó điên cuồng cắn vào gấu quần ông rồi ra sức kéo giật ngược nghịch như là ngăn cản ông mày ôm con mèo vào trong lòng Duy ngó lên chóng nhưng chẳng thấy trong lòng của ông con mèo dễ dọa ác quá buộc lòng ông phải ôm nó ra chóng bước qua bậc cửa đột nhiên con mèo lại ngoan ngoãn như thường làm chồng thấy rất khó hiểu đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt ngoài cửa vọng lên ba tiếng đập cửa gấp gáp Ông mày ôm con mèo đi thẳng ra mở cầm Bên ngoài là thằng hợi cháu nội của ông Toàn đứng đó Mới thấy mặt của ông mày thằng hợi vội bảo Cháu chào ông Ông cháu bảo mời ông sang nhà cháu lòng à Nhà cháu mới mổ con lợn sáng nay Ông cháu nhắn ông qua kèo nhanh ông cháu chờ Ông mày gật đầu rồi bảo Mày cứ về đi ông sang liền đấy Thằng hợi giảm một tiếng rồi nhanh chân nhảy chân sáo về nhà Ông mày cũng quên bán chuyện bàn nãy Ông thả con mèo xuống rồi nhanh chân đóng cầm Sang nhà ông Toàn Suốt là ông may nghiền món cháo lòng tiết canh Mấy hôm nay bận biểu công việc cưới xin cho con trai Cho nên ông cũng quên mất cái hẹn với ông bạn Từ lúc đó ở nhà bà mai cũng tỉnh dậy Ngó ra ngoài chóng Chẳng thấy bóng của chồng đâu thì cũng chẳng màng Đón định rằng chồng của mình đã đi đâu sớm cho nên cúc mặc kệ chẳng thèm hỏi ngăn ở cái tuổi này bà không sợ ông đi ngang về tắt với đám đàn bà lẳng lơ vốn hiểu tính của chồng là một người đàng hoàng cho nên chẳng bao giờ bà thèm mở miệng căn dặn hay kêu thàn mỗi khi ông rời nhà đi đâu sớm lúc ấy là tầm bốn giờ rưỡi sáng bà may còn chưa rời giường dù đã hoàn toàn tỉnh ngủ tất nhiên bà thấy toàn thân của mình lạnh toát Từ ô cửa sổ sát bên giường ngủ nhìn ra mảnh vườn rậm rạp cây cối Thuất nhiên cánh cửa sổ chậm chậm hé ra Một luồng gió lành bất chợt thổi sộc vào Bà may dần mình ngồi dậy Đưa mắt nhìn ra vườn cây rồi tự nhủ Sao mùa này lại có gió rét Bà chép miệng một tiếng rồi hàm mình nằm nghiêng Vì chưa muốn rời giường bất Thình lình một tiếng rầm rất mạnh khi cánh cửa gỗ đập vào tường Như có ai đó giật mạnh Làm cho bà Hoàng Hốt ngồi bật dậy Bên ngoài vườn tối mờ bà Mai Còn đang hoàng hốt Thì trần bên nông nhà phát ra tiếng khóc Bà nhòi người mon men nhìn qua ô cửa sổ Thì chẳng thấy bóng dáng của một ai Trên bà dân mình lùi hẳn lại Đưa tay lên ngực thở mạnh Trên cành cây xoài ở mạnh vườn sau nhà có mảnh áo trắng ai đó đang trao lên Đang vất vờ dưới gió như là vẫy gọi Bên ngoài tiếng khóc đã im bật Cái áo cũng biến mắt ra một lần rụi mắt của bà bà may lắng tài nghề kỹ căng mắt nhìn kỹ xong chẳng thấy gì từ khoảng vườn sau Giờ này chỉ có tiếng mấy tàu lá chuối gặp gió cọ vào nhau trong lúc bà còn đang hồ nghi thì tiếng con mèo lại gầm lên lao ra sau vườn con mèo đánh vần với cái thứ gì đó rồi kêu ré lên lao vụt qua hàng rào tiếng thét kéo dài và mất hút trong tinh sương bà may hoàng hồn nhìn về hướng ấy thì bất tình lình trên cành cây xoài ngay trước mặt của bà cách bà độ hai mươi bước chân trở hiện ra một bóng người bóng người đó mặc đồ trắng toát hai chân bùn thõng đong đưa và nửa trên thân bị cành lá um tùm che khuất bà mai thất lên rồi lan ra bất tình nghe tiếng thét của mẹ thám cùng em trai từ trong buồng lao ra thế bà may nằm liềm trên giường thám hoảng hốt bảo em trai của mình lấy dầu nóng xoa so vào thái dương cho mẹ Một lúc sau bà may mít tỉnh lại, mặt của bà xanh nét, răng va vào, vào nhau lập cập. Ánh mắt hãi hùng chỉ ra vườn sau, xong nói mười phần lạc bảy Nó, nó, cơ bóng người ngồi trên cành xoay, mẹ sợ quá con ạ. Thám để em trai đứa mẹ, trong khi chính anh tiến nằn ra sau nhà, căng mắt nhìn quanh xem có đứa nào lẻn vào nhà của mình không. Chẳng hề cơ bóng của người nào, đang tính quay vào nhà trên cành cây xoan đào Trồng bên cạnh hàng rào hàng xóm Phòng xuống và tiếng déo thê lương Thám bị tiếng quả réo làm cho giật mình lần đầu nhìn lên cành xoan thì con quả đen đang nhìn mình chầm chầm Thì trần dùng mình ớn lạnh Thám nhặt hòn sỏi dưới chân ném Nhưng con quả chỉ khẽ tung cánh bay lên Rồi lại đầu ở vị trí cũ Thám ớn lạnh đi vội lên nhà trên Đúng lúc chuẩn bị bước lên thềm nhà Thám chợt nghe tiếng khóc di dì vọng đến từ trong căn nhà ngang, thì khóc đó đích thị là của đàn bà. Thế nhưng trong nhà này ngoài vợ và mẹ thám đang ngồi trên nhà, vậy tiếng khóc đấy là của ai? Thế là thám tiến lại ghé mắt nhìn vào bên trong nhà ngang, qua khe cửa còn khép hờ. Bên trong không gian mở túi đó, thám kinh hãi thét lên ngã vật ra sau, tay ướt đẫm quần và bất tỉnh nhân sự bên trên cây trống tre chứa quà mừng cưới bóng của một người đàn bà ngồi xổm tóc xóa dài chạm đất và ôm mặt khắp nghe tiếng thiết xé trời em trai của thắm và bà may chạy sồng sộc ra Vừa diều thắm dậy chạy con mèo từ sau vườn lao vụt lên lau phi thân vào trong nhà ngang trộm lên đống đồ mừng bờ móng vốt sắc nhọn chắm thẳng vào trong hộp quà gói giấy trăng kim của ông kim mà cào xé trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ con bà may lớp giấy trang kim rồi đến lớp các tông bị xé toạc ra để lộ ra một hũ sành còn nguyên lớp cát ngay khi vừa nhìn thấy bà may khiếp đàm thét lên vì nhận ra đó là hũ cho cốt của người chết ông may khi đó cũng đã về đến nhà thấy cảnh tường cũng có phần tá hỏa tam tinh chờ cho vợ con tỉnh táo lại ông bảo vợ lấy cuốn sổ ghi chép quả mừng ra xem thì thấy đó là quà của gia đình ông kim Ngay lập tức cha con của ông May tìm sang nhà cho rõ sự việc Ông bà Kim bú ớt công hiệu vì rõ ràng món quà là cái nồi cơm điện có giá khá cao Đang nằm trong giường thằng trời con nghe tiếng gọi của bố mẹ cho nên hoảng hốt bật dậy Mới bị đem mấy câu thằng trời con khai sành việc đánh cháu quả mừng Ngày trong đêm hôm đó gia đình của ông May và gia đình của ông Kim phải tình thầy về để làm lễ và đem hút cho cốt đi chôn trong hang sâu riêng hai thằng trời con bị treo ngược lên ăn một trộn đòn nhờ tử ông bà kim tìm mãi không thấy cái lõi nổi đâu chắc cả hai không biết cái lõi này quý giá bây giờ đã thành cái bô đựng nước tiểu sau vườn nhà thằng đán cũng vì ngày hôm sau là ngày đón dâu thành ra đám người lớn cũng nhanh chóng gạt đi chuyện đó và mau mài về tổ chức thì cũng đã phán định từ trước Rằng đúng 5 giờ chiều mai Mới đừng rứt dâu về nhà Có như vậy sau này vợ chồng thám Mới ăn nên làm ra Đêm đó làng yên lãng tiếp tục chè chén Và nhậu nhẹt thâu đêm Để chuộc lại lỗi lầm của mình Hai thằng trời con lăng xăng Làm chân say vần trong đám cưới Và gia đình ông mai công ngận được rằng Quyết định cho chúng nó chuộc tội Lại gây ra thêm một chuyện Giờ khóc giờ cười Tập tục của làng yên lãng Từ xa xưa truyền lại Đó là hế nhà trai dứt dâu về nhà Thì đổi tổ chức hôn lễ phải thổi kèn tưng bừng Tùng hoa náo nhiệt Có vậy mới thể hiện được tâm ý Thế nhưng cách giờ dâu về làng không xa Nhờ thằng đán mất náo bỏ nhầm thuốc sổ vào bình trà Thành ra nguyên đổi thổi kèn đám cưới của ông Kim Ông Quân và ông Đạt bị tiêu chảy nặng. Gia đình của ông may khi đón dâu về tới làng Thành ra không có ai hay xử đó Đám ông Kim dù rất sợ lỡ việc mà gia chủ đã giao phó Thế nhưng không làm cách nào rời khỏi nhà xí được Thế bố của mình lâm vào thế khó Thằng Thuận này sinh ra một sáng kiến Nó kéo thằng đán chạy thẳng sang làng bên để tìm gặp ông Thắng Ông Thắng này mắt mù và là người trong đội cành trống ở làng bên ta mấy lần sang nhà nó chơi Cho nên thằng trời con chẳng lạ mắt May sao sang đến nơi thì ông Thắng đang ngồi giít thuốc đào Sau khi nghe thằng trợ con trình bày Rằng bố nó bị tiêu chảy cho nên không thể thổi kèn ông Thắng chẳng nề hà bèn xích hộp nhạc cụ theo Còn cẩn thận giao cho hai thằng một cây trống và một cây thanh la Cả ba học tốc dốc can kéo nhau chạy đường tắt về làng Vì đám cưới đã rất gần cổng làng Thành ra cả ba phải dừng lại cạnh một gốc cây cổ thụ rồi bày nhạc cụ Cái loa phóng thanh được ông Thắng trao lên cổ thẳng đán Tay của ông cầm sẵn cái kèn tàu Trong khi đó thằng Tuần tay cầm dùi trống Thằng Đán nắm chắc thanh la trong tay Thằng Đán thấy sự tình xe sai nó liền quay sang rồi bảo Thật à sao tao thấy như là thổi kèn đám ma thế này Thằng Tuần lúc này cuốn lên rồi cãi lý Kèn nào mà chả là kèn cứ thổi to là được Mày cứ đánh thanh la thật to Có ra các thuật ở đây sợ cái gì Ông thắng già cà mắt mũi mù dở cho nên nào có rõ sự đó khi đoàn rước dâu đi bộ tới gần nơi thằng thuận lúc này vội hối ôi ông thắng ơi thổi đi ông ơi tới rồi thế là cây lò phóng thành bắt đầu nhịp điệu ngày hôm nay để tri ân những công lao khi còn sống của người khuất mặt ban kèn trống chúng tôi xin nổi hồi kèn tiến đưa xin là xin vĩnh biệt cụ Sau lời tuyên bố đó ông thắng cây kèn lên mồm và bắt đầu thổi tiếng ngọ ý e vang lên cùng tiếng trống thúc ầm ầm và tiếng thanh la kiều chói tai Đoàn rước râu ai nấy chỉ đứng tại chỗ miệng há hốc bao hoài trong tay vợ chồng thám dây bịch xuống đất Thế cả đám ngây người thằng thuật càng dục tợn thổi to lên ông ơi có to lên án ơi thanh âm mèo éo, éo của kèn tàu tiếng thùng thùng của cái trống tay và tiếng cheng cheng từ thanh la Khi như vậy vọng ra to hơn Ông may sau giây phút ngứa ngàng sốc quá Năn đùng răng ngất Có tiếng ai đó kêu lên Trời đất ơi chết người rồi Âu Thắng đang thắt cơ đít thít cơ bụng gồng lưng cật lực để thổi Nghe thấy có người chết Bệnh nghề nghiệm của ông lại nổi lên Âu Thắng vội dò dẫm Đi đến những đôi mắt mù dở lên rồi hỏi Chết thả ai chết Thế cao bao nhiêu mà quần áo cỡ nào Bà con nhỉ đặt trước quan tài từ bây giờ thì mua hai tặng một trả tiền ba lại còn có chương trình ưu đãi là thổi từ đây cho đến nghĩa trang không tới tận lúc trôn đám người mặt mày đỏ bừng chụp cổ ông thắng dần trong một trận thằng đán thấy sự tình không ổn cho nên tính bài chuồn thế nhưng vì cái loa đang đeo trên vai nặng quá cho nên chạy không thoát ngay lập tức bị tóm sống ngoái lại sau trong làn nước mắt Và trong cảm giác ấm ấm nơi đúng quần Nó thấy trí cốt của mình ra cắt thuật Tay cầm rồi chống cắm đầu Bỏ bạn mà chạy Tiếng gạo thi thầm của thằng đán vang lên Trong một chiều gió trướng Thằng chó thuật Mày lừa tao Thằng chó thuật nha Mày lừa tao